Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con được cho xuất viện về nhà Tổng cộng con đã vào viện 8 ngày Khi về tới nhà Con vẫn nhớ chuyện bác cháu bị đổ đi Nếu hôm đó con ăn cháo của bà ấy Không biết bây giờ con còn Có cái cơ hội để kể lại chuyện mình Cho mọi người nghe không nữa chú ơi Và tới giờ Sau mười mấy năm Con nhìn trái dưa leo là con lại sợ Mới nhìn thôi mà nghe mùi thuốc sâu nồng nặc rồi, ám ảnh luôn. Con còn nhiều chuyện tâm linh xảy ra với mình và tận mắt chứng kiến. Con sẽ gửi đến chú trong thời gian sớm nhất cả. Con chúc chú luôn khỏe và vui tươi để tạo ra nhiều sản phẩm giá trị cho những thế hệ mai sau. Con chào chú, trân trọng, một người ở Vĩnh Lập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện cháu mạnh bà của một người ẩn danh ở Vĩnh Long Qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 473. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp với những câu chuyện của các bạn gửi về cho Việt Thảo. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại. Thank you and I love you.